Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông ăn càn Hà Kinh đang chặt vật Để cô trở về chỗ ngồi Vài phút sau im lặng công nói Cô cầm lấy túi sách Mang áo khoác rời thờ dài một hơi Nơi này thật là phản trán mà Thật là phiền chết đi được Chúng mình đi uống rượu có được không hả Hà Kinh dừng sốt Lộ tiểu hoàng trước mắt như là mắt trí nhớ Cũng nháy mắt Mà xuyên qua 5 năm trước trở về Không khí vừa ngột ngặt như vậy Cô cũng chưa từng khóc nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt vô cùng thân thiết của cô bạn trì kỳ lại đột ngột mà khóc thành tiếng cậu đúng thật là khóc cái gì chứ vì sao lại khóc chứ tiều hoàn rất là kinh ngạc vội vàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh hà kinh từ trên bàn rút ra hai tờ giấy rồi giúp cô lau nước mắt tợ cũng không biết chỉ là chỉ là muốn khóc mà thôi hà kinh thóc thút thét nghẹn ngào mà nói không nên lời tiều hoàn cất tiếng thở dài giọng nói buồn bã lại thả lòng Cậu có biết hay không? Trên đường đến nay, tớ còn suy nghĩ gặp lại cậu. Nhất định phải lạnh nhạt. Phải nói thật là khó nghe. Nhất định phải trả thù trở về. Kết quả nhìn thấy bộ dạng cậu tội nghiệp như vậy. Nên cái gì cũng không nỡ so đo. Tiệu Hà Nà. Nói lại cậu. Tình cảm chúng mình nhiều năm như vậy. Làm sao có thể bỗng nhiên lo lắng tớ thích người đàn ông của cậu chứ? Cậu là bị thần kinh sao? Cậu có biết tớ có bao nhiêu là tức giận hay không? Kỳ thật khi học đại học thành tích của tớ hơn cậu Kinh nghiệm giao lưu xã hội cũng hơn rất nhiều. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn tốt hơn tớ rất nhiều. Tớ đối với cậu có một tí biểu hiện hâm mộ canh tị thì sao chứ? Cậu là nhân viên của thành phần tri thức. Tớ là cô gái mang theo ba lô đi khắp nơi. Nước giếng không phạm nước sông. Tớ muốn cả đời này đều làm bạn tốt của cậu. Nhưng không nghĩ đến, cậu lại nói với tớ là không phải. Tớ... Mà cậu cũng thật là đừng có khóc. Cũng đâu có phải là chết. Màu nhanh chóng đứng lên đi. Mời bà đây đi uống rượu. Hạ Kinh bị tiểu hoàn lôi kéo Như là một con chó ra khỏi cửa Gió đêm sương lạnh trên con đường hẹp Đèn nê ông nối nhau sáng lên Xuyên qua tòa nhà cao lớn mờ ảo Thành phố này vẫn như thế Càng về đêm thì càng lộng lẫy Hạ Kinh và lộ tiểu hoàn song song Ngồi ở ven đường Nhìn những con người đô thị Tay cầm một lon bia mà từ từ uống Thật là bất ngờ Cũng có ngày chúng mình ngồi ở bên đường hâm mộ Những cô gái trẻ trung mang quần đùi kia Nghe thế vậy thì Hạ Kinh cất tiếng cười Còn các cô ấy cũng rất là hâm mộ bộ đồ channel của cậu nha. Nói như vậy cậu ngồi ở ven đường, quần áo đều bần cậu không đau lòng sao? Là giả. Giả ư? Tất cả đều là giả sao? dài là thật, quần áo là giả. Chỉ là sơ dài thôi. Ai cũng đều muốn mặc hàng hiệu cả. Mà nếu không có kinh tế đầy đủ, đủ để mua, thì vẫn là có một chiến lược để mặc. Mặc vài cái lẫn lộn thật giả, như vậy thật sự là rất tốt. Lời này thật là sâu sắc, ai đã nói vậy? Là cậu đó. Xem ra tớ còn thông minh như vậy sao? Hạ Kinh lắc lắc chai bia, nghe chất lòng trong chai lúc lắc. Cậu vẫn nên trách mình đi, Hạ Kinh nói. Dù sao thì cậu thích trăn đi rất là nhiều như vậy. Tớ cũng đã nghĩ như vậy. Nếu chúng tớ tình cảm kiên trinh như vàng, thì làm sao có thể vì vài lời của cậu mà phá vỡ có thể chia tay chứ? Trước khi chuyện này phát sinh, cũng đã bằng mặt mà không bằng lòng. Anh ta là loại người chỉ muốn mới mẹ, cũng không sẽ nói là muốn kết hôn với bọn tớ. Randy vẫn cảm thấy, từ trước đến giờ anh ta chỉ có một mình tớ, cuộc sống đã xác định, nhiều khả năng đã không tính được, là tớ đã khiến cho anh ta chậm trễ. Cậu bị bệnh thần kinh à? Tớ đã sớm cảm thấy anh ta tự kỳ, không nghĩ tớ là quá đáng như vậy, không biết anh ta có nghĩ đến tuổi thanh xuân đã lãng phí của cậu hay không chứ? Hà Kinh nghe thấy vậy thì liền tức giận. tiểu hoàn nở ra một nụ cười cũng không quá đau khổ. Là cậu đã giúp cho Randy, anh ta luôn nghĩ đến việc chia tay. Nhưng vẫn hy vọng chia tay là do tớ Như vậy anh ta mới không có trách nhiệm Cậu nói tớ và Tạ Kiệt có quan hệ Tớ nói không có Nhưng anh ta tất nhiên là không tin tớ Cậu nói xem Tớ cũng không hiểu ý nghĩa của mối quan hệ này nữa Hà Kinh cất tiếng thở dài Ngần người rồi nhìn chầm chầm bóng cây Tiểu hoàn à Vậy thì cậu nói trong lúc đó Tớ và Đạt Tiệt còn có thể hay sao Ở bên nhau thì vẫn có thể Nếu cậu nghĩ vẫn còn có thể Thì sẽ được tình yêu làm gì lại phức tạp như vậy Nói ra ra chỉ có hai câu nói Cậu yêu anh ấy không Hà Kinh gật đầu Anh ấy vẫn còn yêu cậu chứ Mình không biết Vậy thì hỏi anh ấy đi Mình không dám Đến hỏi anh ấy đi Nhớ một cái nửa đời người đều sẽ trôi qua cả Cậu nhìn cậu xem Ánh mắt thâm quần Năm năm sẽ không có gì nhiều nha Nói không chừng đến nháy mắt sẽ tiến vào quầng tài Lại còn muốn chờ đợi câu hỏi đó đến khi nào chứ Tôi cũng sẽ không nói Hạ Kinh dựa vào cánh tay của Tiểu Hoàn một chút. Tớ chỉ cảm thấy được anh ấy thật sự là chán ghét tớ. Nhưng không biết vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net